năm 1972, c ả đất nước vang rền tiếng bom đạn kèm theo ba sinh mạng người dân người lính hy sinh trên nẻo đường chiến dịch người còn sống bọc người vừa hy sinh vào tấm bạt chôn vội xác bạn chiến đấu ven một hồ lớn rồi hối hả hành quân vào trận khác năm sau chiến trường tạm lắng tiếng đạn bom tôi cùng vài đồng đội được lệnh đến hồ nước tỉ mộ m để quy tập về nghĩa trang sơ đồ thất lạc cả nhóm lính không có ai là người chôn cất đồng đội năm trước nên đành giả soát kỹ lưỡng suốt ba ngày ven con đường mòn quanh hồ mà không thấy dấu hiệu của nấm mồ đánh dấu bởi hai hòn đá to song roi cu chiều ngày thứ ba và cũng là ngày hết gạo trưởng nhóm quyết định trở lại đơn vị báo cáo không tìm thấy mộ trước lúc rời hồ thay cho hương không có trưởng nhóm xé một mảnh vải bồi ít dầu cao rồi châm lửa khi lửa bén vải thổi tắt lửa mảnh vải nghi ngút khói tỏa cầu cho mày yên nghỉ bọn tao sẽ quay lại một làn gió lạnh bỗng thoảng qua nhóm t r ư ở n g dùng mình tự nhiên cầm con d a giải phạt lấy phạt để vào những bụi cây lúc xúc ven hồ được vài mét lộ sang ngôi mộ có hai hòn đá to cả nhóm kinh ngạc chúng tôi hối hả đào cho kịp trước khi tắt nắng tấm bạt ni lông liệm xác còn nguyên thân xác đồng đội chưa phân hủy hết chúng tôi thay bạt bằng võng vải bọc lại chiến hữu rồi t r ô n lại sau khi vẽ sơ đồ chi tiết cả nhóm lính ngậm tam suốt chặng đường trở về đơn vị đôi khi tâm linh là những câu chuyện bí ẩn rất khó giải thích tiếng gầm rú của máy bay t i ế những g vang tiếng bom vang dền và rền đạn p á o cao tai xạ nổi tiếng n hất đã h đứa đang đ nghĩa trẻ thành phố sơ tán thôn tỉnh phố những làng vùng nông thôn ấm áp tỉnh làng nghĩa xóm. Bạn áp sơ về ấm xóm. ọ chàng c n trang vfan.cc, chúng tại tôi hồn nhiên học h kết bạn, n vui đùa và đùa l ắ nghe những bản trai i thời n thông báo những t sự báo ậ n thắng lớn, số máy b y bị bắn r ơ không mới ộ t tin nào nói về tổn thất của quân ta trong chiến tranh. trai mầu m quân nói chiến nào Những chàng về của lớn lớ n ngớ chẳng dám nhìn vào mắt bạn gái cùng lớp trong lòng mơ được cầm súng ra trận Tôi đổ lỗi cho chiến tranh đã nát tuổi học trò trong sáng ngây thơ truyền lỗi chiến nhiều bơi nhiều đổ đã lần, cho học của mình ra nhiều mảnh, sáng ngây trường ra băm khi ế n không có mấy bạn học cùng nhiều năm. Như bao thanh niên miền Bắc thời đó, 18 tuổi chúng tôi lên đường nhập ngũ trong tưng bừng song, trống bạn nhộn nhịp tiễn đưa, chỉ âm thầm khóc, những bà mẹ có con ra trận. tôi thời tuổi tôi thầm Khi khóc, học chỉ có Bắc cờ có đó, mấy mở, âm mẹ bao bè bà đưa, ra 18 vào chiến trường những mùa mưa đói quay đói q u á t những quằn quại sốt rừng đã cướp đi vài sinh mạng đồng đội lúc tham chiến bom rơi đạn nổ lại hớt đi nhiều hơn những mạng sống chiến hữu kỷ niệm khó quên nhất là những lần đào huyệt chôn xác người vừa cười nói với mình ít phút trước tử thần luôn rình dập mọi phía đã có kẻ đào ngũ xuyên dừng tìm đường lần ra bắc cũng có người vượt chiến tuyến trèo lên máy bay ra g i ả gọi c h ê u hồi đó chỉ là thiểu số nhỏ nhoi cái chết cái đói đâu ám ảnh chúng tôi bằng bị coi là hèn nhát chúng tôi chiến đấu dũng cảm bên nhau và cùng chương ngọt s ẻ bùi trong gian lao ác liệt tình đồng đội càng thêm trong sáng gắn bó trong khói lửa chiến tranh những người lính chúng tôi chỉ khao khát hòa bình chấp nhận hy sinh cho đất nước yên bình tôi không thể không d ư n g d ư n g nước mắt khi gõ những dòng tưởng nhớ này nó với tôi cùng học một trường cấp ba nó lớp a tôi lớp b có biết nhau nhưng chả mấy khi trò chuyện cho tới khi cùng nhập ngũ lại bỗng dưng thân nhau rồi cùng ra trận mẹ nó với mẹ tôi cũng tự dưng trở thành bạn thân cùng ngóng tin con ngoài mặt trận chả biết sống chết thế nào cùng chia sẻ những mổ thư viết vội trên đường tham chiến của con và cùng khóc nhớ thương con trai những thư sinh hà thành mảnh khảnh đang dâng hiến tuổi xuân cho đất nước bước vào chốn sinh tử chưa mảnh tình phát vai mấy ngày không hạt cơm nào vào bụng lính đi lùng sục đồ ăn tôi với nó mò ra được một chỗ nguyên là địa điểm trú quân trước đây của đối phương hai thằng hí hưởng như bắt được vàng nhưng cũng dặn nhau chú ý từng m、mm、i l i m e t vì sợ có mìn cài lại lần hồi cả tiếng chả tìm được gì bỗng nó kêu to đây rồi trong bụi rậm lăn lóc một hộp sữa đặc đã khui nhưng góc giấy gấp chéo b ị lỗ đục vẫn còn không có sợi cước gài mìn nào căng ra từ đó nó nhẹ nhàng cầm lon sữa lên khoái chí nói còn nặng tay mày ạ tôi cẩn thận bảo chả biết có thuốc độc không nó cười sằng s ạ c sống chết có số rồi rút giấy bịt ngửa cổ mút một hơi dài xong đưa cho tôi quá đã mút đi mày trần trừ mất mấy giây định chờ xem thằng kia có đột nhiên dãy đành đạch không nhưng cái thèm đã chiến thắng có lẽ đây là những giọt sữa ngon nhất trong đời đang khoan khoái mút nó đập một phát rõ mạnh vào lưng bảo nhớ phần thằng hồng sâm đang sốt rét rồi không chờ mình đưa đã lấy lại lon sữa nhẹ thều hóa ra tôi mút còn khỏe hơn nó thôi chả bõ nó lấy lê ra mở to hộp sữa mở bi đông cho nước vào lắc rồi lại chia nhau nó khi đó là quản lý đầu bếp của đơn vị nhận được lệnh rời trận địa trực chiến để về hậu cứ quyết toán sổ sách và nhận thêm nhu yếu phẩm hai thằng chơi thân với nhau nên tôi đề nghị chỉ huy cho tôi đi cùng nhìn thân hình còm cõi da vàng bùng beo vì sốt rét của tôi chính trị viên lắc đầu nói lý do khi quay lại còn phải gùi mấy chục k i lương o l khô đồ hộp nữa ctv cử thông quê hải dương mang súng theo hộ tống nó tôi tiễn bạn vài trăm mét rồi tân ngân nhìn theo bóng dáng hai chiến hữu xa dần trên con đường g i ã chiến không ngờ đó là lần cuối tôi trò chuyện và nhìn thấy hai bạn chiến đấu nó hy sinh đồng đội t r ô n anh ở d ì a làng phu luôn salavana sau đó hải cốt c h u y ể n về nghĩa trang sư đoàn 968. chiến hữu thông bị thương nặng cấp cứu ở bệnh viện tiền phương nhưng không qua khỏi khi đơn vị chuẩn bị hành quân vào tây nguyên tham chiến riêng tôi lại nhận lệnh ra bác học sĩ quan trước ngày lên đường môn mình một súng tôi băng rừng chục cây số tìm đến nghĩa trang chia tay bạn mình đi dọc ngang nghĩa trang suốt buổi vẫn không tìm thấy mộ nó trời nhá nhem tối tôi đành đứng bên một nắm mổ vô danh chỉ có mảnh nhôm rất cắm ở giữa đưa tiểu liên lên trời xiết một điểm xạ dài miệng lầm nhầm tao đến chia tay mày mà không gặp tha lỗi cho tao nhé vốn là lính trinh sát tôi mở bản đồ đặt địa bàn lên xác định hướng đơn vị đóng quân rồi quyết định băng rừng theo hướng chứ không theo đường mòn co cẳng rào bước rời sang nghĩa trang chân tôi bỗng đá vào một mảnh nhôm cui xuống cầm lên đọc thấy dòng chữ khác tên bạn mình ngô đức quang tôi chạy lại ngôi mộ mà mấy phút trước vừa đứng nã một t r à n g đạn kinh ngạc hai mảnh nhôm khớp nhau đời binh nghiệp luôn xa hà nội khiến tôi nhiều năm sau mới có dịp đến thăm gia đình quang mẹ quang khóc hồi lâu khi gặp đồng đội của con mình bây à ngào vào hài bà mẹ mấy tìm em mình mộ ngậm một mẹ mẹ nghẹn liệt liệt lên gia bồi rồi ngùi hai bồi người chiến. tự Trang Trường Sơn, bồi dưỡng anh em trang trong tự cốt thay từ thốt từ trong sĩ Sơn, sĩ Nghĩa cùng đình nhau dưỡng anh quản đồng chuyển đắng, dưỡng những họ cho kể, để bác bốc b Cay của cuộc đó, rủ quê. về ý giờ ngô đức quang bạn học cùng cấp ba cùng nhập ngũ cùng ra trận đã yên nghỉ tại nghĩa trang quê nhà hai mươi hai trên mười hai lại sắp tới rồi biết đến khi nào mới có dịp ghé thăm chiến hữu điều gì có thể xảy ra nếu như hôm đó tôi được cử cùng đi với ngô đức quang về hậu cứ có thể tôi cũng như thông người cùng đi với quang hôm đó và chả có ai gối gõ những dòng này cũng có thể quang còn sống và trở về số phận là điều hiện hữu những ai trải qua trận m à c à n g tin ở điều đó điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không tìm đến nghĩa trang chia tay quang mảnh nhôm khắc tên ngô đức quang không còn gắn trên mộ hài cốt quang khi quy tập sẽ ghi chữ vô danh gia đình quang sẽ đi tìm mộ thân nhân như gia đình thông chiến h ư u thông cùng hy sinh với quang vẫn nằm đâu đó trên chiến điện năm xưa gia đình và chiến hữu cùng quê mấy lần đi tìm mộ không thấy nhân duyên đó có lẽ cũng giúp cho việc quy tập quang sau này và đưa quang về hà nội tâm linh cũng là điều mà những người lính từng trải qua chiến trận từng sắp mặt với tử thần tin trước giờ nổ súng ba c h à n g lính trẻ nằm trong chiến hào trầm ngâm nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh muôn vì sao đây có thể là đêm cuối cùng trong cuộc đời họ song không ai cảm thấy run sợ khi đối mặt với tử thần b ỗ một người lính phá tan im lặng hết chiến tranh nếu còn sống trở về bọn mày mong ước gì chiến hữu còn đang tư lự người đặt ra câu hỏi đã tự trả lời tao từng mơ được trở thành nhà thiên văn khám phá những bí ẩn của vũ trụ nhưng khi vào đại học lại học văn nhưng những phép tính luôn ám ảnh tao hết chiến tranh chắc tao sẽ đuổi theo những con số ông anh thông minh học giỏi mơ thành bác học là đúng rồi em nông dân chân chỉ hạt bột chỉ biết mơ ngắn em sẽ trở về làng cưới con bé hàng xóm sinh nhất làng rồi chúng em sẽ có con đàn c h á u đống quay sang nó người lính nông dân hỏi thế còn anh ước mong của bọn mày trong tầm tay với còn của tao nó xa vời tới mức hão huyền nên khó nói ra tao ước được tới liên xô cái nôi của cmt một không v à chủ nghĩa xã hội tao muốn được tới những nước đã đem quân sang đánh nước mình như pháp nhật mỹ tàu đến vương quốc mà mặt trời không bao giờ lặn trên xứ sở và đến được những nơi chỉ biết qua những trang sách chàng lính sinh viên đã hy sinh ở tuổi hai mươi trong trận công đồn keng nhau đêm ấy chiến tranh đã cướp đi bao con người thông minh tài hoa như anh đồng đội trôn anh ngay bên chiến hào sau một nghìn chín trăm bảy mươi lăm sư đoàn chín trăm sáu mươi tám quy tập về nghĩa trang trường sơn năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn gia đình đưa hải cốt liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ tại hà nội thay mặt gia đình và đồng đội nó đọc điếu văn phải chi ngày đó chúng tôi dày dạn trận mạc hơn thì kinh nghiệm chiến đấu đ ầ u phải đổi bằng máu lê quang tân sống mãi cùng chúng ta giúp chúng ta sống tốt đẹp hơn trong cuộc đời này chàng lính nông dân đẹp trai có khuôn mặt chữ điền và đôi mắt đẹp đã trở về làng cưới cô thôn nữ x i n h nhất làng mà u anh đã sang c h ạ m ngõ ngay sau khi chàng đi chiến trường mấy năm trước hội lính hà nội rủ nhau đến thăm gia đình phạm mạnh t ề ở một vùng quê hải dương con cháu của lão nông t r i điền kéo đến trình diện chật nha bốn con bốn dâu rể mười một c h á u nội ngoại còn nó nó tin vào tâm linh nó tin số phận nó tin định mệnh như cụ nguyễn du đã phán bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi p a n cc ngẫm hay muôn sự tại trời trời kia đã bắt làm người có thân bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao bắt phong trần phải phong trần nếu trời bắt mình phải sống cuộc đời gió bụi c h u â n chuyên đau khổ rủi ro thì phải sống cuộc đời gió bụi đất cát trời đã làm ra con người rồi lại làm ra gió bụi để cho con người lãnh đủ cho thanh cao mới được phần thanh cao thanh cao là nhàn hạ hạnh phúc không bị rủi ro nhiều ngược lại với phong trần Trời đã quyết định mình sẽ bị phong trần đã định đ hay bị mình phong sẽ sẽ ư ợ cho t a a n h c v ậ nên mệnh một con người đã được viết sẵn trong một cuốn h được viết i đã t sổ ở thiên đình. Thiền h t sư í có h nhất hạnh lý giải c nhiều người thuyết i n rằng n m ì không làm gì được hết, mạng lưới nhân mạng gì làm lưới được q ả trùng trùng như v ậ q u y đ ị ngược h hết rồi, thì rồi, có v ù n vậy cách nào cũng chỉ thoát không thể thoát ra khỏi, mình chỉ là nạn nhân, h nào nạn sống n là ra vậy thuyết thì rất đau khổ, chịu không、nổi. Cho đau nổi. có nên n g ư lại chủ trương rằng con người có tự do có ý chí tự do f r e e w i n đứng về phương diện triết học con người có tự do chọn lựa hay không khi hành động mình có tự do trong hành động đó không hay những nguyên do từ quá khứ đã quyết định dù mình rồi một số trong chúng ta đứng về phía tin tưởng rằng chúng ta có không gian có tự do nếu không thì đời sống không có ý nghĩa trong đậu bụt chúng ta học về mạng lưới trùng trùng nhân quả chúng ta thấy tự do của mình n ằ m chỗ nào tuy nhiên cũng cần là quan trời còn để có hôm nay tan sưng ơ đầu ngõ vén mây giữa trời chiến tranh qua đi ước mơ từng chia sẻ bên chiến hào năm nào chả biết nó thực hiện như thế nào có nên kể ra không n h ể thật khó rách rỏi những gì do nó quyết tâm cố gắng nỗ lực phấn đấu toàn chữ khẩu hiệu cả những gì là do số phận đưa đầy